Con đã học tốt văn sử địa chính trị chưa? Nương dạy con những cái đó lúc nào? Bây giờ, ngay lập tức. Phong Linh sách nó đi về. Bảo Bảo kháng nghị. Hôm nay con còn có việc phải làm. Lý Thọ Thúc Thúc sẽ đến đây đón con. a da, Nương, con sai rồi. Mấy người hồng ngọc cười mập mờ, Tam Nương đang xấu hổ.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 Một mình dạ mặt cảnh ngồi trên xe lăn thân thể bị ánh chiều tà kéo dài thật dài Tây vực bão cát mạnh liệt tối tâm trời đất Mỗi năm ở đây đều có một hai tháng bão cát, gió thổi bay tất cả Trong thời gian này, bác tính sẽ nghỉ ngơi, đóng cửa, không bước chân ra khỏi nhà Xe ngựa đi ở trong núi hoang có chút khó khăn Mười người tụi tùng mặc áo choàng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 Ngươi còn muốn sao nữa các bạn đang nghe chuyện tại truyenaudio.fif.